trọng khẩu phi tác giả tửu tiểu thất người đọc thanh xà chương sáu cãi nhau chu văn trường cùng tôi nói chuyện đông tây một lát đột nhiên lấy từ trong túi ra một thanh chocolate cười hì hì nói quên hôm nay là ngày mấy rồi sao tôi chợt hiểu ra Lễ tình nhân Hôm nay là lễ tình nhân Nói thật Vào ngày lễ tình nhân Đám bạn bè chúng tôi thường xuyên tặng nhau chocolate Tôi và chu Văn Trường Coi như cũng có 6 năm giao tình Lúc này Cũng chả hiểu gì không tự nhiên Vì thế tôi thoải mái Cầm lấy thanh chocolate kia Xoay qua xoay lại nhìn Chưa quá thời hạn đó chứ Sao lại nhỏ như vậy ông không có thành ý à? Chu Văn Trường khoát tay lên vai tôi cười nói mấy ngày hôm trước mới mang về từ thụy sĩ đã phá hết rồi cái này là thanh cuối cùng tôi bỏ tay cậu ấy ra khỏi vai nhíu mày cười lạnh với cậu ấy đã phá hết rồi thằng nhãi nhà ngươi cũng giỏi quá ta Chu Văn Trường bắt đầu lên mặt ơi có đôi khi được nhiều bạn gái hoan nghênh quá cũng rất là phiền não chu thiếu gia, ngài để tôi nôn một chút đã sau khi đuổi chu văn trường đi mất tôi lập tức đi qua nhà của tiền đường hôm nay là lễ tình nhân mà tiểu đường đường của tôi cậu không biết hai ta nên xung vầy một chút sao lúc tôi tới nhà tìm tiền đường Cậu ấy đã vò bài kiểm tra tiếng Anh thành một cục quăng vào thùng rác. Chết tiệt, cậu ta lại còn nhắm rất chuẩn xác. Tôi giận dữ, chạy tới ngăn cậu ấy. Cậu, cậu, cậu, dừng tay! tìm đường cũng không thèm nâng mi bắt lên, tiếp tục vò bài kiểm tra. Bài kiểm tra tiếng Anh của thằng nhãi này có quá nhiều. Thùng rác bị cậu ấy quăng một hồi đã gần đầy vậy mà trên bàn của cậu ấy vẫn còn cả sấp. Tôi đành phải đoạt bài kiểm tra trong tay cậu ấy lại Thuận tiện, nặng nề Gõ lên hai cái trên đầu cậu ấy Khốn kiếp! Cậu làm cái gì vậy? Đột nhiên Tiền đường lại ngẩng đầu Gắt gao trường mắt nhìn tôi chằm chằm Không nói một lời Tôi bị cậu ấy làm sợ hết hồn Lùi về phía sau một bước Cả giận nói Nhìn cái gì vậy? Ông còn có lý trí sao? Tiền đường cúi đầu Mặt âm trầm Trong miệng bật ra mấy chữ Mặt mớ gì tới cậu Tôi cho là mình nghe lầm Cậu nói cái gì Tôi nói Cậu ấy ngẩn đầu nhìn tôi chăm chú Tôi làm cái gì Cũng không liên quan tới cậu Cậu Môi tôi run run Nhưng lại không tìm được Cái lý do gì để phản bác Lại lời của cậu ấy Cuối cùng tôi chỉ vào cậu ấy nghiến rằng nghiến lợi nói Tốt, tốt lắm Mẹ nó, cậu coi thương tôi Tôi nói xong xông ra ngoài Tôi nhốt mình trong phòng Càng nghĩ lại càng giận Ổn kiếp, khốn kiếp Cái gì mà gọi là Mắc mớ gì tới cậu chứ Có ý gì Ý cậu ấy là gì chứ Muốn sớm phân rõ khoảng cách với tôi sao Mẹ đó, cho dù là cậu ấy nhìn tôi thấy chướng mắt Nhưng gần 20 năm giao tình của tôi với cậu ta Thì quăng đi chỗ nào Lão tử làm chị của cậu cũng 17 năm nay Cậu nói một câu Mắt mới gì tới cậu liền xóa bỏ tất cả sao Hay là cậu ta biết tôi có mưu đồ quấy rối Cho nên muốn nói rõ trước Không để cho tôi nhúng chàm Cho nên cậu ta mới nói Mình làm cái gì cũng không mắc mớ tới tôi sao? Nếu cậu muốn cự tuyệt tôi Thì cứ thẳng thắng ấy Trực tiếp cự tuyệt là được rồi Còn nói quanh co Tôi cũng không phải là loại người bám dai Trên trời nào mà không có cỏ thơm Tôi nghĩ một câu Tôi không thích cậu Vì cậu cắt tôi xa một chút Cũng không khiến người ta đau lòng bằng năm chữ Không mắc mớ tới cậu Câu đầu bất quá chỉ là cựa tuyệt tôi trên phương diện tình cảm, nhưng còn câu sau, rõ ràng ngụ ý chính là muốn triệt triệt để để cắt xa tôi, thậm chí trở thành người xa lạ không hề quen biết. Rất đáng giận, tiểu tử thúi này sao lại có thể nói ra những lời khiến người khác đau lòng như vậy chứ, tức chết tôi rồi. Bởi vì một câu nói của tìm đường, tôi hết sức tức giận và thất vọng. Trong lòng khổ sở đòi mạc, đến cơm chiều cũng không muốn ăn, lại sợ bị mẹ tôi cành nhanh, đành phải đem ít đồ ăn trốn vào trong phòng. Tôi mở nhạc giật rầm rầm, và loa to hết cỡ, sau đó nằm trên giường, tiếp tục hờn dỗi, vừa tức giận, vừa cầm bút lâu vẽ bậy lên ảnh chụp của tiền đường, vẽ hết cái này tới cái khác. Một lát sau, tôi cảm thấy không thích hợp, xoay người lại. Thấy cửa phòng tôi đã bị mở Tiền đường đang đứng ở cửa Nhìn qua hướng tôi Tôi vừa thấy cậu ấy liền nổi giật Nhảy xuống giường Ngay cả dép cũng không thèm mang Chạy tới cửa dùng sức đẩy cậu ấy Vừa đẩy vừa mắng Cậu có lịch sợ không? Không biết gõ cửa sao? Tiền đường cầm lấy cửa Lu lù, lù bất động Gõ đã lâu, cậu không phản ứng Tôi cũng không để ý tới mấy chuyện đó Cậu đi đi, tôi không quen biết cậu Tôi dù sức dơ trên đá cậu ấy Lúc này mẹ tôi đã chạy tới giữ chặt tôi Nhà đầu thúi, có chuyện gì lớn lao đâu Bà tôi cũng đi theo vô giúp vui Nhà đầu con gái phải dịu dàng thùy mỹ Lần này tôi không thèm để ý gì tới họ Vì thế ngẫm cao đầu, nhìn ngang lẫm liệt nói Ba mẹ đừng có nói nữa, con muốn tuyệt giao với tiền đường Hai người làm chứng cho con đi Ba mẹ tôi vừa muốn nói cái gì đó Tiền đường lại nhìn họ cười cười Xoay người, nhanh chóng đẩy tôi vào phòng, đóng kín cửa Không biết tôi lại học theo nhân vật trong bộ phim truyền hình nào đó nhấc chân tới trước mặt tiền đường Và é một đường Làm như thật nói Xưa có cách đứt đoạn nghĩa nay có vặt đất tuyệt giao. Về sau cậu đi cầu của cậu Tôi đi đường hầm của tôi Hai ta nước sông khô phạm nước giếng. Có nghe hay không Tìm đường đứng dựa một cửa cúi đầu nhìn tôi Chờ tôi nói xong Đột nhiên cậu ấy cười cười Thấp giọng nói Tiểu vũ đừng náo loạn Nói xong vươn tay ra kéo tôi Tôi né tránh cậu ấy Cả giật nói Ai nói loạn Tôi là tôi lo anh Thật xin lỗi Tôi đá cậu ấy Nói xin lỗi lại mau Cậu còn trước thành ý nào không Tình đường cũng không trốn Để mặt tôi đá Chỉ là tâm tình tôi không tốt Nhất thời xúc động Cậu Tâm tình cậu không tốt Thì có thể trút giận lên đầu tôi sao Cậu có biết Là cậu nói một câu làm cả buổi tối tâm tình tôi cũng không tốt theo không Tôi biết Cho nên tôi mới qua đây thực xin lỗi Tôi thật sự sai rồi Dọc tìm đường mềm nhũng Làm cho cả người tôi nghe xong Thật sự không còn khả năng tức giận nữa Nhưng tôi cảm thấy không thể cứ như vậy mà bỏ qua Vì thế nằm sấp trên giường Dùng chanh bông chùm đầu lại Không để ý tới câu ấy Tiền đường cũng đi tới, cậu ấy còn thuận tay, tắt nhạc của tôi, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh, thì tôi đột nhiên nhảy thật nhanh. tìm đường quỳ gối trên giường tôi, kéo chăn của tôi, vừa kéo vừa cười. Tiểu vũ, đừng như vậy! Tôi không để ý đến cậu ấy, gắt gao nắm chăn, không buông. Tiền đường dứt khoát nằm bên cạnh tôi, vô lại nói. Cậu không tha thứ cho tôi, tôi sẽ không đi Đêm nay tôi ngủ lại đây Tôi vội bò dậy Lấy gối dùng sức đập cậu ấy Vừa đập vừa mắng Khốn kiếp, lưu măng, vô lại Tiền đường cười ha hả vừa trốn tôi Vừa nói Lại còn vô lại hơn nữa đây Cậu ấy nói xong đột nhiên ngồi xuống Bổ nhào về phía tôi Sau đó đưa tay vào hai bên nắp tôi cù lét Tôi ngứa muốn chết Cười khanh khắc Vừa cười vừa thở gấp nói Dừng tay tiền đường Cậu mau dừng tay tiền đường dừng lại Hít mắt cười Còn giận sao Tôi đẩy cậu ấy ra hơi xấu hổ Cậu bao lớn tôi bao lớn Còn không biết bên biệt lớn nhỏ như vậy Về sau không được động tay động chân tìm đường nhíu mày sờ cậu cũng đã sờ qua còn nói những lời này